Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy Lam Hảo Thần tự mình chờ ở cửa. Di in nở gian nở ly quy ron nở khẽ cười cười. Xuống xe ngựa, cùng Lam Hảo Thần đi vào trong. Đi vào phủ, Lam Hảo Thần đưa Bạch Vũ Mộng tới phòng ngủ của nàng. Mộng nhi, chúng ta còn chưa thành hôn, ở cùng nhau không tốt, cho nên chỉ có thể ủi khuất nàng. Bạch Vũ Mộng trở mắt liếc nhìn Lam Hảo Thần, nói là chàng ủi khuất mới đúng.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 Cư yên lặng ở trong phủ Chiến Vương, mỗi ngày Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đều ngây ngốc ở cùng nhau, nếu Lam Hạo Thần muốn xử lý công việc, Bạch Vũ Mộng liền ở một bên giúp đỡ, hoặc là ngồi đọc sách kế bên. Lại qua vài ngày nữa, thánh chỉ được đưa tới, Chiến Vương và phán phụ công chúa đại hôn, gi si sờ nờ đơ nờ nờ le quy đun khắp trốn mừng vui, dân chúng được miễn thuế 3 năm, ở kinh thành bày tiệc giữa trời.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 hồi phục được theo hình phượng hoàng, theo luật mà nói là không thể thêu phượng hoàng lên, nhưng Lam Ngạo Thiên đặc biệt phê chuẩn nên có thể. Bạch Vũ Mộng phục hồi thần lại, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, cũng có chút mất hồn, gi si sở sở nờ gian nờ le quy zon nờ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu dùng khuôn mặt thật, có phải sẽ đẹp hơn không? Hà Thi Lan nhìn Bạch Vũ Mộng, hốc mắt hơi ươn ướt, Vũ Nhi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 Mắt Bạch Vũ Mộng ngẩn lệ, thì ra mấy ngày nay hắn bận rộn như vậy, là vì chuẩn bị những thứ này. Lam Hạo Thần luôn cười, toàn thành dân chúng đúc điều muốn biết, vị chiến vương lúc nào cũng lãnh tâm vô tình, sao hôm nay lại tươi cười không ngừng, chẳng lẽ phán phụ công chúa này thật sự tốt như vậy sao? Bọn họ đi quanh thành 3 vòng, mới trở lại chiến vương phủ. Lam Hạo Thần nhẹ nhàng dắt Bạch Vũ Mộng xuống, gắt gao nắm lấy tay nàng.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 Rất nhiều người nghĩ như vậy. Có một số người ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lam Hạo Thần, phát hiện Lam Hạo Thần luôn cau mày, càng khẳng định bản thân nghĩ đúng. Ha ha ha, thật không ngờ, Vũ Nhi đúng là một mỹ nhân, thật là huynh quốc huynh thành. Tâm tình Lam Ngạo Thiên rất tốt, cười lớn khen ngợi. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt cười, ngược lại nhìn về phía Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần cũng chậm rãi tới gần Bạch Vũ Mộng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 Tất nhiên Lam Hảo Thần cũng chú ý tới, hắn nhìn theo ánh mắt của bạch vũ mộng, liền nhìn thấy bạch hàm đại âm ngoan nhìn về bên này, mà bạch cầm ngâm ngồi bên cạnh nàng một chút phẳng. Ứng cũng không có, bạch vũ mộng và Lam Hảo Thần liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nhau, di si sờ sờ nờ gian nờ quy đơn nờ bạch cầm ngâm, rốt cuộc muốn làm gì, lúc trước hao tốn tâm cơ ơ.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 chỗ này không phải hướng đến điện của Đức phi. Tiểu Nha hoàn có chút lo lắng, nhưng làm bộ bình tĩnh nói, "Chiến Vương phi có điều không biết, nô tỳ dẫn người đi đường tắt sẽ đến nhanh hơn." Bạch Vũ Mộng ừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Bọn họ thật quá coi thường mình rồi, lại phái một nha hoàn nhát gan như vậy đi dẫn đường. Bạch Vũ Mộng vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc xung quanh, làm bộ nhàn nhã, cái gì cũng không biết.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 Mà rất nhiều người nhìn về phía Lam Hảo Thần Lam Hảo Thần hơi nhíu mày Những người này lại dám dùng thủ đoạn này để hãm hại Mộng Nhi Thật sự không thể tha thứ được Mà ở trong mắt người khác Lại nghĩ Lam Hảo Thần đang tức giận Dù sao có nam nhân nào nhìn thấy thê tử của mình hồng hạnh xuất lại thấy dễ chịu Di si sờ nờ gian nờ quy do nờ huống chi lại là thê tử mới cưới Chẳng lẽ chiến vương có bệnh sao